Thu Thảo ngồi thẫn thờ trong phòng, ánh mắt nhìn về phía xa xăm ngoài cửa sổ. Cô nghĩ đến hoàn cảnh éo le hiện tại của mình, rồi bất xác thở dài một tiếng. Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên vang lên hai tiếng gõ, sau đó cánh cửa bật mở. Một người đàn ông điển trai tiến vào, chứng kiến Thu Thảo đang bần thần. Ánh mắt không chút tiêu cự nhìn vào hư vô, anh ấy liền lên tiếng hỏi han: Sao lại dầu dĩ như vậy? Bình thường rất hiếm có chuyện gì lại khiến em ủ rột như thế đấy. Thu Thảo nghe tiếng động. Cô quay sang nhìn anh trai của mình rồi lắc đầu ngao ngán. Anh, em không muốn đi gặp thêm bất kỳ người đàn ông nào nữa đâu. Em chán lắm rồi. Thế quân tiến gần về phía cô em gái bé bỏng của mình. Anh ấy ngồi xuống cạnh Thu Thảo rồi đưa hai tay xoa đầu cô đầy yêu thương. Thì cứ nghe lời ba mẹ đi xem mắt trước đã. Nếu hợp thì tiến đến, còn không thì từ chối vẫn kịp. Bà đã bắt em đi mai mối kiểu này quá nhiều lần rồi, lúc nào em cũng tỏ rõ thái độ phản đối. Vậy mà ba lại không hề dừng lại, em thật sự hết chịu nổi rồi. Ba Thu Thảo là một doanh nhân thành đạt, vậy nên ông quen biết không ít đối tác. Và vì tìm hiểu biết được những người bạn của ông đều có con trai tài giỏi. Vậy nên ông rất muốn tác thành cho họ và con gái của mình. Ý định này của ông đã hình thành rất lâu rồi. Vì Thu Thảo đã tốt nghiệp đại học nên ông liền lập tức thực hiện ngay. Điều đó khiến cho cô phải ngán ngẩm. Dù sao bà cũng muốn tốt cho em. Em nhìn em xem, bao nhiều năm nay lại không hề yêu đương với ai. Anh cũng lo lắm đây. Thu Thảo lườm thế quân. Vì em không có hứng thú với chuyện yêu đương. Anh nghĩ xem. Có phải là do em không muốn lãng phí vào việc yêu đương vớ vẩn đó Nên em mới tốt nghiệp loại xuất sắc đấy đúng không anh? Anh biết là em giỏi rồi Em gái của anh là giỏi nhất Nhưng mà em cũng nên nghĩ thử xem Đối tượng mà ba để em đi sang mắt Cũng đâu phải dạng tầm thường Thế quân tiếp tục thuyết phục thu thảo Nhưng cô lại xua tay không muốn nghe nữa Thôi đi, em tạm thời không có hứng thú Chả thấy có ai cứng đầu như con Đúng lúc này ngoài cửa bỗng vang lên một thanh âm ôn hòa, vừa nhìn thấy bà An, Thu Thảo đã chu môi. Mẹ, con đâu có cứng đầu. Bà An hết nói nổi với cô. Được rồi, hai đứa xuống ăn cơm chiều đi. Dạ, thế quần đáp, sau đó Thu Thảo cũng uể oải đi xuống lầu. Vừa ngồi vào bàn ăn, ông Huy đã bắt đầu nhắc về vấn đề mà Thu Thảo không muốn nghe nhất. Thảo à, sáng mai con phải đi xem mắt. Không được cự tuyệt nữa Dù lần này con có việc lý do gì Thì bà cũng không chấp thuận bà, à Ba là đang ép buộc con đấy Thu Thảo tuy bất mãn Nhưng cũng không dám tỏ thái độ gì quá Rồi sau này con sẽ hiểu Tất cả những điều ba làm Đều muốn tốt cho con Con biết là ba muốn tốt cho con Nhưng năm nay con chỉ vừa mới 22 tuổi thôi Chẳng lẽ ba muốn con xem mắt Rồi lấy chồng sớm như vậy sao Lấy chồng sớm cũng không phải việc xấu. Sự bình thản của ông Huy lại khiến Thu Thảo tức điên lên. Cô hậm hực đáp. Vậy thì ba hãy lựa người như anh hai cho con xem mắt đi. Thì con sẽ suy nghĩ đến việc kết hôn. Thế quân không khỏi bật cười. Anh ấy biết Thu Thảo đang nói sự thật. Vì trước đây anh có từng nghe cô nói rằng bản thân muốn lấy một người chồng vừa tài giỏi lại yêu thương và cưng chiều cô như anh ấy. Nhưng có phải điều này là quá khó không? Đối tượng ngày mai mà con sẽ gặp sẽ không khiến con thất vọng. Cậu ta là tinh anh trong tất cả các tinh anh đấy. Con sẽ hài lòng cho xem. Thôi được rồi, mọi người ăn cơm đi. Chuyện này để khi khác rồi nói. Bà ăn chen vào không muốn Thu Thảo bị mất hứng. Để cô cũng như mọi người thoải mái trong bữa ăn. Mời ba mẹ anh hai ăn cơm. Thu Thảo đáp một câu. Tuy nhiên vẻ bất mãn vẫn chưa hề tiêu tan trên khuôn mặt xinh đẹp. Sau bữa cơm, Thu Thảo đã lôi kéo Thế Quân vào phòng của mình. Thấy biểu hiện của cô có chút khác lạ, Thế Quân không khỏi đặt ra câu hỏi. Em sao vậy? Lại lên chủ ý gì để thoái thác cuộc hẹn ngày mai sao? Em nên nhớ lần này ba đã cương quyết rồi. Anh hai, quả thật chỉ là có anh là hiểu em nhất. Thu Thảo kéo Thế Quân ngồi xuống ghế. Cô nắm lấy cánh tay anh ấy khẩn khoản nói Anh hai, lần này mong anh hãy giúp em Em có dự định gì? Ai bảo Thế Quân yêu thương cô em gái này nhất chứ? Vậy nên anh ấy sẽ không ngần ngại về phía thu thảo Nghe Thế Quân nói thế Cô biết anh trai mình đã đồng ý giúp cô rồi Vậy nên cô liền đưa ra chủ ý Anh hai, giúp em trốn khỏi đây có được không? Em muốn sang một thành phố khác sinh sống một thời gian Tư Thảo em nói cái gì? Ban đầu thế quân chỉ cho rằng cô sẽ giả vờ bệnh hay để anh ấy ra mặt từ chối giúp cô vậy mà không ngờ suy nghĩ của cô lại là như vậy điều đó khiến anh ngạc nhiên không ít anh chỉ có như vậy thì ba mới không bắt em xem mắt nữa anh à không những em mà anh đều biết rõ lý do thật sự mà ba bắt em có bạn trai sớm rồi nhanh chóng lập gia đình là gì có lẽ ba muốn tốt cho em Nhưng em không thể chấp nhận được điều đó. Em đã không ít lần phản đối. Nhưng ba đều không nghe. Vậy nên lần này em phải đưa ra hạn sách này thôi. Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn. Thu Thảo thuyết phục Thế Quân bằng tốc độ nói khá nhanh. Cô đã nghĩ rất kỹ rồi. Và đây sẽ là quyết định mà cô không bao giờ hối hận. Em có biết mình đang làm gì không? Em nghĩ như vậy thì mọi chuyện sẽ ổn sao? Đuôi mày Thế Quân cau lại. Anh ấy rõ nhất tính khí ương bướng của cô em gái thân thương này Một khi cô đã đưa ra yêu cầu Thì nhất định sẽ thực hiện được Ổn, tất nhiên là ổn Em chỉ trốn ba một thời gian mà thôi Đợi đến khi ông ấy không bắt em làm điều mình không thích nữa Thì em sẽ quay về Thu Thảo lay lay cánh tay của Thế Quân Ánh mắt chứa đầy sự thành khẩn Anh, anh giúp em việc này có được không? Em sẽ tự bảo vệ tốt cho bản thân mình mà Bị cô thuyết phục một lúc lâu Cuối cùng thế quân đã đồng ý Thôi được rồi Nhưng em hứa với anh Không được để bản thân gặp phải ủy khuất Hay chút nguy hiểm nào đấy Thu Thảo nở nụ cười tươi rói. Anh yên tâm em giỏi võ như vậy Đã thế còn biết phóng phi tiêu Ai làm hại được em chứ Vì từ nhỏ Thu Thảo đã được học võ Nên không có ai Có thể bắt nạt được cô Thế quân cũng an tâm vì điều đó. Sáng hôm sau, mặc dù trong lòng khá hào hứng vì chuyện bản thân sắp bảo nhà ra đi, nhưng Thu Thảo vẫn cố tỏ ra chán nản, bởi cô không muốn ông Huy nhìn ra được sự khác lạ của chính bản thân mình. Vì sợ cô sở trò, nên ông Huy đã sai người đưa cô đến buổi xe mát, hòng giám sát nhất cử nhất động của cô. Nhưng vì đã lên kế hoạch từ trước, nên Thế quân đã lên tiếng. Ba, hay là để con đi cùng với Thu Thảo cho, con bé sẽ không dám rục rịch gì đâu. Con không đến công ty làm việc sao? Ông Huy chưa đồng ý ngay, Thế Quân khẽ cười. Tí nữa con sẽ đến công ty sau, về phía Thu Thảo ba cứ giao cho con. Thôi được rồi, vậy con đi cùng với nó đi. Được sự chấp thuận của ông Huy, Thu Thảo vui như chảy hội. Khi đã yên vị trên xe cùng với Thế Quân, cô mới cười tué tuét. Anh hai thật là tuyệt vời quá đi Con bé này Thế quân vừa đánh tay lái ra đường lớn vừa nói Lần này xem như em đi du lịch một thời gian đi Bao giờ cảm thấy chơi đã rồi Thì trở về tiếp quản công ty của ba với anh Dạ em biết rồi Thu Thảo cười tươi giói Em không mang theo gì sao Thế quân thấy trên người cô Ngoài chiếc túi sách ra thì chẳng có gì Nên làm lạ hỏi Dạ không cần Sau này mua còn kịp mà Thu Thảo cong môi Niềm vui của cô dường như tăng lên gấp bội Lúc ông Huy nhận ra sự biến mất của Thu Thảo Thì cô đã đến một thành phố khác rồi Ông tức giận Không khỏi trách mắng cậu con trai yêu quý Thu Thảo nó đã hổ đồ rồi Vậy mà con còn điên rồ làm theo nó Con đúng là khiến bà tức chết mà Bà An cũng sốt sáng không thôi Thế quân Rốt cuộc Thu Thảo nó đã đi đâu Mẹ, con thật sự không biết nơi mà Thu Thảo đã đặt chân đến là ở đâu. Thế quần không nao đúng vẫn điềm nhiên trả lời câu hỏi của bà An. Bà không biết bằng cách nào, con nhất định phải đưa em gái của mình về đây liền cho bà. Sau khi đã liên lạc với cô nhiều lần không bắt máy, ông Huy quả là đã nổi trận lôi đình. Bà à, con còn không biết vị trí chính xác của nó thì làm sao tìm được chứ? Trước cơn thịnh nộ của ông Huy... Thế quân vẫn không hề lo lắng. Bà cứ để con bé đi chơi một thời gian đi. Bao giờ chán thì nó sẽ tự trở về thôi. Con giỏi lắm, đúng là con trai ngoan của bà. Ông Huy nghiến răng nghiến lợi, giận đến mức muốn đánh thế quân vài cái cho bão tức. Bà tính tình của Thu Thảo cuột cường như thế nào, không lẽ ba không rõ? Lần này con bé đã kiên định và quả quyết như vậy, con cũng hết cách rồi. Con còn nói sao? Chẳng phải là con đã hùa với Thu Thảo để con bé chạy trốn sao? Khuôn mặt ông Huy bừng bừng lửa giận, âm lượng thốt ra cũng lớn hơn nhiều. Ba, ba cũng đừng trách con, có trách thì trách con quá yêu thương đứa em gái này. Làm sao con có thể nhìn mặt con bé mặt ủ mày trao suốt như thế nữa chứ? Thôi, chiều nay con có một cuộc họp quan trọng, bây giờ con phải đến công ty đây. Ba mẹ yên tâm, Thu Thảo sẽ không sao đâu. Dứt lời thế quân cầm lấy chiếc áo vest Được phát trên sofa rồi rời đi ngay Cũng không mang đến cảm xúc của ông Huy nữa Ông Huy tức giận gọi tên anh ấy Nhưng lại chẳng thể làm được gì Ba ngày sau Đuổi theo cô ấy Tiếng ra lệnh vừa đanh thép Vừa rứt khoát vang lên giữa không gian tĩnh mịch Một nhóm người mặc áo đen Ra sức chạy về phía trước Với tốc độ thật nhanh Bọn họ đều hướng về một mục tiêu Và muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Việc mà bọn họ cần làm ngay tức khắc. Chính là phải bắt người con gái đang chạy như bay phía xa xa. Một cô gái nhỏ nhắn nhưng lại có tốc độ kinh hồn. Bỗng nhiên xuất hiện một bóng trắng mảnh khảnh vội vụt qua. Tốc độ chạy vô cùng nhanh khiến bọn người áo đen nao núng. Những người áo đen phía sau vẫn đuổi theo cái bóng trắng kia. Càng đuổi càng hăng. Cái bóng trắng lại tăng tốc. Một chạy một đuổi trông rất thú vị. Muốn bắt tôi sao không dễ như vậy. Thu Thảo lao nhanh về phía trước để có thể cắt đuôi bọn phía sau. Cô chạy vào những con đường nhỏ, một mạch thẳng tiến. Cũng không xác định là bản thân sẽ đi đâu. Vì trong đầu cô bây giờ chỉ có chữ chạy. Chỉ cần trốn thoát được bọn người áo đen kia, xem như là đã an toàn. Nếu như các người không phải người của ba tôi, thì tôi đâu cần mệt vậy. Thu Thảo thốt lên một câu ngán ngầm, sau đó lại nhảy qua những con đường gập ghềnh, những tảng đá gồ ghề. Cô vẫn một lòng một dạ hướng về phía trước. Nếu đám người này muốn hại cô, thì chắc chắn cô sẽ không để yên. Nhưng bọn họ không có ác ý, thế nên cô cũng đành chịu khổ chút vậy. Tránh họ, cắt đuôi họ để không bị làm phiền nữa. Tiếng nói của đám người áo đen đã dần mất hút, Thu Thảo biết bản thân đã thoát khỏi bọn họ, nhưng cũng biết họ sẽ nhanh chóng tìm đến. Vì vậy cô vẫn luôn chạy và quan sát xung quanh. Cô muốn tìm nơi trú ẩn. Bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy, nơi đây là một nơi vắng vẻ, nhưng cây cối lại rất xanh tươi. Đằng xa xa hình như có nhà thì phải. Nhìn khung cảnh này đúng là giống như trong truyện cổ tích, tòa lâu đài ở giữa rừng xanh. Thu Thảo lại gần mới quan sát kỹ Đó quả thật như một tòa lâu đài rộng lớn Màu chủ đạo của tòa lâu đài này Là một màu trắng tinh khôi Làm nổi bật lên tòa nhà Chính là những người mặc áo đen Đang đứng canh gác ở bên ngoài Ai cũng mặc đồ đen Đứng nghiêm chỉnh mỗi người một góc Bố trí từng ngóc ngách xung quanh tòa nhà Cảnh tượng này quả thật là đẹp Thu Thảo tò mò Cô không biết bên trong kia Là loại người như thế nào mà xung quanh lại có nhiều thuộc hạ bố trí nghiêm ngặt như vậy. Tuy biết tò mò sẽ giết chết con người, nhưng cô vẫn cứ thích tìm hiểu. Đúng vậy, cô muốn vào nơi đó. Vào đó để thỏa mãn tính tò mò của bản thân. Vào đó cũng là vì muốn trốn bọn người, đang tuổi theo cô ở phía sau. Thu Thảo nhẹ nhàng đi xung quanh nơi đây, và cô không phát ra tiếng động nào. Cô nhìn một lượt. Phát hiện phía bên kia cửa sổ không có người canh gác và cánh cửa sổ hiện giờ cũng đang mở. Cô leo tường một cách thuần thục, sau đó dùng tay bám vào thành của cánh cửa sổ. Tuy cửa chỉ hé ra một khe hở nhỏ, nhưng nó không làm khó được thu thảo. Cô chỉ lách người một xíu là đã chót lọt chui vào bên trong, yên tĩnh bao trùm. Đối lập với bên ngoài ở đây hiện tại không một bóng người bỗng nhiên cô cảm thấy lạnh lạnh cả cơ thể chắc là do trong tòa đài này có thiết kế máy điều hòa thu thảo trước tiên là quan sát trên trần nhà nhất là những vị trí kín khi đã không thấy camera thì cô liền yên tâm mà đặt bước chân mình đi chậm rãi xung quanh nhìn xuống cánh tay một chiếc vòng tinh xảo tinh tế ngự trị trên cổ tay trên chiếc vòng được đính những hạt nhỏ màu trắng tinh khiết Nhưng hiện giờ những hạt màu trắng đó đang phát sáng Nó đã chuyển sang màu tím Những hạt màu tím đó cô gọi là chân trâu Chân trâu đã phát sáng Vậy là tiêu rồi Cô đã tự chui đầu vào chỗ nguy hiểm Thu Thảo nhíu mày nơi đây lại có bom sao? Những hạt chân trâu trên chiếc vòng tay của cô Có thể nhận biết được những thứ mang lại nguy hiểm cho con người Như bom, thuốc nổ Khi nó lấp lánh chuyển sang màu tím chứng tỏ là gần nơi chiếc vòng có đặt bom. Nhưng những hạt chân châu đó càng sáng chói tức là nơi đây có rất nhiều bom. Thu Thảo quan sát lại kỹ một lần nữa, thì phát hiện những hạt nhỏ màu đen đã được cố định trên tường. Cô đoán những hạt nhỏ màu đen đó chính là bom. Bom mini này là do kẻ nào đã sáng tạo ra chứ? Chết tiệt! Xung quanh cách mấy mét thì lại có một hạt màu đen như vậy thật đáng sợ. Cô không thể ở lại đây ngay Còn ở lại đây một giây phút nào Thì tính mạng của cô Sẽ càng nguy hiểm Thu Thảo dùng mình Cô không muốn đánh cược mạng sống Thập tam lục kế Tẩu vi thượng sát Nghĩ là làm Thu Thảo nhanh chóng bỏ chạy Cô tìm về nơi lúc nãy mình đã lẻn vào Nhưng nhận ra cánh cửa đã bị đóng lại Có lẽ bọn thuộc hạ vô tình phát hiện ra cửa mở Nên đã khóa từ bên ngoài Chết tiệt Từ đầu Thu Thảo không nên vào đây, để rồi bây giờ lại rơi vào thế bí. Cô cảm thấy hối hận quá. Biết vậy đừng nên tò mò. Lần này đúng là tự chuốc họa vào thân rồi. Đã vậy thì phải mạo hiểm thôi. Sống hoặc chết là do cô cả. Cô không thể nao núng. Giờ khắc này phải thật bình tĩnh. Bình tĩnh để tìm ra phương hướng chính xác và rời khỏi nơi này. Thu Thảo bước đi. Cô đi hết nơi này đến nơi khác, nhưng quả thật không thấy lối ra. Ở đây quá rộng, rộng đến nỗi, xém chút nữa là cô đã đi lạc. Thu Thảo vẫn cứ bước đi, vừa bước về phía trước, cô đã phải rụt chân lại vì bất ngờ. Phía bên đó là đại sảnh, một đại sảnh vô cùng rộng, xung quanh vẫn là duy nhất một màu trắng thanh khiết, thuần túy. Bên trong một vòng họp rộng lớn chiếm cả hai phần ba của đại sảnh. Phòng họp xung quanh được bao bọc bởi kính trắng trong suốt. Trong phòng họp, một nhóm người áo đen dường như đang bàn bạc một vấn đề gì đó. Khuôn mặt ai cũng nghiêm nghị. Thu Thảo có thể quan sát tất cả những gì bên trong. Chỉ có điều là không nghe được những gì mà họ nói. Thu Thảo cảm thấy may mắn. Nếu như lúc nãy cô không nép mình vào sau bức tường sớm, thì có lẽ đã bị phát hiện. Và chắc chắn cái kết chỉ có một là chết. Thu Thảo lén lút quan sát cảnh tượng trong phòng kính kia. Trong phòng gồm có 11 người đang ngồi. Ai cũng mặc đồ đen ngồi nghiêm nghị tại chỗ. Không tính những người đang đứng ở những góc phòng. Họ nghiêm trang đứng yên đấy. Nhìn cảnh tượng này đúng thật là mãn nhãn. Lúc nãy Thu Thảo hình như có thấy người ngồi trên chiếc ghế chính giữa của chiếc bàn dài. Anh ta rất quen với cô nhưng hiện tại cô lại không nhớ ra là ai thu Thảo lén nhanh nhẹn quay đầu lại một lần nữa, để nhìn kỹ người ngồi ở giữa. Giây phút này cô đã nhận ra người đàn ông đó. Anh ta là Hữu Thiên, người đứng đầu giới xã hội đen. Ông trùm của giới xã hội đen chính là anh ta. Hữu Thiên ngồi yên ở vị trí trung tâm. Ánh mắt anh lạnh lùng không hề chớp, phong thái đầy vẻ uy nghiêm, cùng với sự nguy hiểm tỏa ra từ người anh, khiến người khác phải sợ hãi và kính phục. Hữu Thiên đúng là Hữu Thiên, quả thật không khác trong lời đồn là mấy. Đôi mắt đó chứa đựng sự tàn nhẫn và lãnh khốc, chắc chắn tác phong làm việc của anh cũng sẽ như vậy. Phía bên trái sau lưng anh còn có một người đứng nghiêm nghị quan sát. Thu Thảo có thể nhận ra, hắn chính là một trong những cánh tay đắc lực nhất của Hữu Thiên Mạnh Hoàng. Bên phải của anh cũng có một người, và người này cũng là một trong những cánh tay đắc lực của Hữu Thiên Mạnh Thành Hai phía bên cạnh Hữu Thiên đầy những người ngồi, nét mặt ai cũng căng thẳng, có người cố giấu đi sự bất mãn trên mặt, nhưng càng giấu lại càng hiện ra. Thu Thảo có lẽ đã hiểu vấn đề, Hữu Thiên là người thẳng thắn, không hề sợ mối đe dọa nào, và cũng có lẽ là do thái độ không chịu thương lượng đó của anh mà những người khác đã rơi vào tình trạng khó xử. Bom ở đây là do những kẻ có thù với Hữu Thiên hay có thù với những người đang có mặt ở tại đây nên đã cố tình đặt vào. Hoặc một trong số những người ở đây chính là người đã để bom trong tòa đài này với ý định nhằm muốn giết chết Hữu Thiên. Vì vậy hôm nay nguy cơ có thể bỏ mạng tại đây đối với anh là rất cao. Nhưng không những anh mà Thu Thảo cũng sẽ chết. Cô không muốn chết. Cô không thể chết sớm như vậy. Không được, cô cần phải tìm ra cách để rời khỏi nơi này. Nếu bây giờ cô bước ra ngoài nói rằng ở đây có đặt bom thì chắc chắn cô không thể toàn thây. Cô phải làm sao đây? Phải tìm cách đi thật xa nơi này, nhất định sẽ được. Đôi mắt Thu Thảo bỗng trở nên sáng quắc, cô đã nghĩ ra được một sáng kiến táo bạo, cô muốn giả thành thuộc hạ của Hữu Thiên, nhưng trong giới giang hồ này ai mà không biết Hữu Thiên không gần nữ sắc. Nếu cô nói như thế thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người không tin. Vì vậy cô phải giữ bình tĩnh để diễn một vở kịch hoàn hảo. Chỉ có vậy cô mới có thể sống. Nhưng điều này vẫn chưa có thể quyết định được gì. Quan trọng nhất là Hữu Thiên có hiểu và diễn cùng cô không? Tất cả chỉ còn chờ vào anh. Không còn đường lui. Đã vậy thì Thu Thảo cũng phải đánh cuộc một ván. Cả hai sống hay chết đều là do Hữu Thiên có chịu cho cô cơ hội hay không mà thôi. Thời gian không còn, Thu Thảo không thể chần chừ thêm nữa. Hít sâu một hơi chấn tĩnh bản thân, cô bắt đầu nhập vai. Bằng phong thái uy nghiêm, Thu Thảo từ sau bức tường nhanh chóng bước ra. Người đầu tiên phát hiện ra sự hiện diện của cô chính là Hữu Thiên. Ánh mắt anh vô cùng sắc bén và đang nhìn cô chăm chú Thấy ánh mắt của anh bỗng nhiên nhìn chăm chăm về một hướng, những người trong phòng kính cũng chuyển hướng sang phía Thu Thảo. Cánh cửa phòng kính được mở ra, do ai đó đã điều khiển. Một tiếng đoàn vang lên, mũi súng đang chữa về phía Thu Thảo. Phát súng thứ nhất vang lên tạo nên một âm thanh chói tai. Tưởng rằng Thu Thảo đã toi mạng bởi viên đạn vô tình kia, nhưng cô đã nhanh như tia chớp lộn một vòng tránh viên đạn vừa bay về phía mình. Với tốc độ kinh hồn Cô là ai? Một người đàn ông đang ngồi vị trí bên trái hữu thiên vội vàng lên tiếng Thái độ hắn rõ ràng là đang ngạc nhiên Vì sự xuất hiện này của Thu Thảo Anh ấy trong phòng cũng đã thấy được sự lợi hại của cô khi tránh đạn Đúng là có chút kinh ngạc Họ không nghĩ ra cô gái nhỏ nhắn này mà lại có bản lĩnh như vậy Các đại ca cũng quá tuyệt tình Tôi chỉ vừa xuất hiện các anh đã muốn lấy mạng tôi rồi Thu Thảo đã hiểu Nơi đây phòng vệ cẩn mật, không được phép có sự có mặt của bất cứ ai. Mặc dù là người đẹp như cô, họ cũng không để mắt. Vậy thì cô lại càng phải chú trọng hơn. Chỉ cần lỡ lời một câu, e là sẽ khó bảo toàn tính mạng. Nhảm nhí, một người khác lại cất tiếng. Ông ta lấy súng từ người ra vừa định bắn về phía cô, thì bỗng nhiên lại phải ngưng hẳn hành động của mình vì câu nói cứng rắn kia. Tôi là người của anh Thiên. Tổ chức có chuyện, tôi đến để báo cáo. Thu Thảo lanh lảnh nói, giọng điệu rất nghiêm túc. Nhìn thái độ đó của cô, những người kia đều chần chừ nửa thật, nửa nghi nhìn sang Hữu Thiên. Cô gái trước mắt họ là người của anh sao? Thuộc hạ phía sau lưng Hữu Thiên, Mạnh Hoàng và Mạnh Thành đồng thời cao mảnh chặt lại. Từ khi nào Hữu Thiên lại có thuộc hạ là nữ vậy? Hai người chắc chắn Thu Thảo đang giả mạo. Cô muốn chết rồi ư? Sát khí trên người Hữu Thiên tỏa ra khắp nơi, không một ai dám lên tiếng, họ vẫn đang chờ đợi câu nói của anh. Thu Thảo biết Hữu Thiên sẽ không gật đầu thừa nhận những nghi ngờ của bọn người kia, phòng chừng sẽ còn vạch trần cô, vậy nên cô không thể đứng yên ở đây chờ chết. Anh Thiên, chuyện ở tổ chức đang nguy cấp, công việc hôm nay hãy rời lại hôm khác quyết định, nếu như anh không đi ngay e là không kịp. Thu Thảo không đợi Hữu Thiên lên tiếng, cô mở miệng nói tiếp. Câu cuối cố ý nhấn mạnh, giọng điệu vẫn mang vẻ của người bên cạnh anh, cứng rắn mà đầy tự tin. Lần này thu thảo đánh cược, cô cũng muốn xem anh thông minh như thế nào. Ý của cô đã rõ trong câu nói, nếu như anh đủ thông minh sẽ nhận ra vấn đề. Cô đánh cược, hoặc là hữu thiên lật mặt cô sau đó cùng chết, hoặc là tạm nghe lời cô sau đó sẽ thoát khỏi tay tử thần. Lòng cô nóng như lửa. Chết hay sống đều là do Hữu Thiên. Cô! Mạnh Hoàng mở miệng khi hắn định lên tiếng chất vấn Thu Thảo thì liền ngưng lại bởi một câu nói uy nghi cắt ngang. Đi! Hữu Thiên cất giọng lạnh tanh, sau đó nhanh chóng bước đi. Chỉ mấy bước đã đến chỗ cô, Thu Thảo cũng đi phía sau anh. Đàn em của anh nhanh chóng đi theo. Mặc dù không hiểu nhưng họ cũng không dám hỏi. Anh ắt đã có xử trí, họ chỉ cần phục tùng những đám người áo đen đang ngồi trên ghế quay sang nhìn nhau ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu anh chưa quyết định nghĩa là họ còn cơ hội vậy thì họ sẽ im lặng đợi quyết định hôm khác của hữu thiên ở đây có bom nhanh lên thu thảo tốt bụng nhắc nhở bước đi cũng gấp gáp hơn đang trong tình thế nguy hiểm không sợ cũng lạ một phút đáng ngàn vàng cô không thể chần chừ khi nào thì nổ Hữu Thiên cùng thuộc hạ nhanh chóng bước đi cũng không quay đầu lại lần nào nữa. Tôi không biết hình như vẫn chưa kích hoạt. Đây là loại bom loại nhỏ. Không có đặt thời gian nhưng rất có thể. Là loại bom điều khiển từ xa. Muốn nổ khi nào thì có thể nổ khi ấy. Khi thấy Hữu Thiên ra ngoài, đàn em bên ngoài của anh nhanh chóng đi theo. Tất cả đều có trật tự, ngay ngắn và nghiêm chỉnh. Họ lên xe chỉ trong tức khắc Những chiếc xe màu đen đã lao nhanh đi mất. Tôi không muốn nhìn thấy bọn họ lần nào nữa. Giọng nói trầm thấp của Hữu Thiên vang lên, mắt anh nhắm hờ, con đầu tựa vào ghế. Mạnh Thành đã xử lý bọn họ, anh Thiên yên tâm. Mạnh Hoàng kính cần trả lời. Xe chạy không lâu, đằng sau vang lên một tiếng nổ lớn, tất cả đều chìm vào trong khói lửa. Thu Thảo không nói gì, ánh mắt chỉ chớp đều đúng là hữu thiên xử lý nhanh gọn nhưng nếu vụ này không phải bọn người kia gây ra thì sao nếu giết hết bọn họ chẳng phải giết nhầm người vô tội thu thảo cũng không suy nghĩ nhiều những người trong giới giang hồ đều đen họ có chết cũng không hết tội huống hồ là vô tội lúc nãy cô đúng là đã có một suy nghĩ điên rồ thôi thì mặc kệ hữu thiên anh muốn làm gì thì tùy anh bây giờ cô đã thoát khỏi nơi nguy hiểm đó Tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều rồi. Cô là ai? Sao lại vào được đó? Bây giờ Mạnh Hoàng ngồi ở ghế phụ mới ngẩng đầu nhìn Thu Thảo qua kính chiếu hậu bằng ánh mắt rõ xét. Với giọng điệu thắc mắc, hắn vừa cảnh giác vừa hỏi. Vô tình thôi, lúc thấy cửa sổ đang mở thì lẹn vào. Thu Thảo nhìn không cảnh bên ngoài ánh mắt lơ đẵng lướt nhẹ lên kính chiếu hậu một cái. Hữu Thiền là một người giết người không gớm tay. Thuộc hạ của anh cũng không khác là bao nhiêu Nhưng hiện giờ ngồi bên cạnh hai người họ Thu Thảo cũng không cảm thấy gì là sợ hãi Chắc cũng là do cái tính gan dạ này của cô Đã được tôi luyện từ nhỏ Sao cô lại biết trong đó có bom Người lái xe bên cạnh cô cũng chen vào Hắn quay ra nhìn cô Ánh mắt lạnh lùng vô cảm Hắn chính là mạnh tân Tôi có mắt Tuy khó nhận ra nhưng nhìn kỹ sẽ thấy Thu Thảo nhướng mi, thái độ tỏ vẻ không hài lòng vì câu hỏi của Mạnh Tân. "Vậy tại sao cô lại cứu chúng tôi?" Mạnh Hoàng nghĩ mãi vẫn không có lý do. Nếu như anh Thiên thật sự không hiểu ý của Thu Thảo thì chắc sẽ rơi vào cái chết, điều đó cũng gây nguy hiểm cho cô. Vậy thì tại sao lúc đầu cô không thoát ra bằng cửa sổ mà lại đánh cược mạng sống vào cứu? Bởi vì cửa sổ đã bị đóng lại. Hữu Thiên nãy giờ vẫn giữ im lặng. Sau khi nghe câu hỏi của Mạnh Hoàng, anh liền trả lời. Tư thế vẫn như cũ, mắt nhắm đầu tựa vào ghế với một tư thế bất cần. thu Thảo cũng không lấy làm lạ khi bị anh nói trúng. Đại ca như anh thật không tồi. Cô chỉ nhẹ gật đầu. Đúng vậy, khi phát hiện có nguy hiểm tôi liền chạy trốn. Nhưng xui xảo thay có người đã đóng cửa. Vì thế liền đánh liều một phen Nếu gặp một đại ca thông minh thì sẽ được sống. Quả thật là Hữu Thiên là người thông minh, dựa theo lời nói của cô mà đã nhận ra. Không uổng công cô đã đánh cược tất cả vào người anh. Anh Thiên cũng thẳng thắn quá, anh không hề nương tay với bọn họ, cũng không nể mặt họ. Nên nhớ một khi con người bị dồn vào đường cùng, thì chuyện gì cũng có thể làm. Thái độ không hề sợ sệt, cô thẳng thắn nhắc nhở Hữu Thiên một câu. Những lời cô nói đều có lý, không phải là sai nên cũng... Càng không cần lo nghĩ điều gì. Anh thiên của chúng tôi không thích dài dòng. Mạnh tân không vui đáp, ánh mắt nhíu chặt lại. Hữu thiên im lặng, không nhúc nhích cũng không biến sắc khi nghe thu thảo nói. Đây cũng có thể là hành động ngầm thừa nhận những câu nói của cô là đúng. Hoặc cũng có thể là anh đang khinh thường cô, vì khinh thường nên không muốn trả lời. À, chỉ có các anh mới nhiều lời thôi. Tôi vừa gợi ý, đại ca của các anh đã hiểu. Chỉ có các anh là ngu ngốc lắm lời Thu Thảo bĩu môi khinh thường Cũng không nể nang ai Mà thẳng thừng mắng, Nhớ lại khoảnh khắc nguy hiểm ấy Nếu mạnh hoàng mà cất lời Thì có lẽ hiện tại bọn họ đã không an toàn ở đây Cũng may Hữu Thiên đã lên tiếng trước Còn nữa từ nãy đến giờ Chỉ có mạnh tân là bất mãn Thao thao bất tuyệt với cô Thật nói nhiều Thuộc hạ của Hữu Thiên Sao lại toàn những người thế này chứ Thu Thảo biết mình đã chọc giận người bên cạnh Hữu Thiên Nhưng cô cũng không sợ hãi gì Bởi cô không tin Hữu Thiên sẽ giết cô Cô Mạnh Tân tức giận Bị một cô gái chê trách quả thật không cam tâm Trên đời này sao lại có loại con gái Độc mồm độc miệng như cô chứ Chúng tôi mãi mãi không bao giờ bằng anh Thiên Mạnh Hoàng cắt lời Mạnh Tân Lãnh đạm nói sự thật Không khí trong xe im ắng đến lạnh lẽo Không ai lên tiếng Nhưng trong đầu của mỗi người mang nhiều suy nghĩ khác nhau. Mạnh Tân tăng tốc, xe nhanh chóng lao về phía trước, hắn chợt mở miệng. Tại sao lúc đầu cô lại lẻn vào tòa đài? Tò mò, không biết nhân vật bên trong là người thế nào, mà lại có nhiều người bảo vệ ở bên ngoài. Thu Thảo ngồi bên cạnh hữu thiên, đôi mắt vẫn chăm chú, nhìn ra cửa sổ. Lý do chỉ đơn giản như vậy. Mạnh Tân không tin, một cô gái nhìn có vẻ bình thường nhưng thật không tầm thường. Phải chăng có ý đồ gì đó? Lắm lời. Cô không sợ chết? Nếu sợ tôi sẽ không vào. Mạnh tân im lặng, hắn cũng không lên tiếng hỏi gì nữa. Lúc này hữu thiên chợt mở mắt, nhìn cô qua kính chiếu hậu, khuôn mặt nhỏ tròn, đôi mắt long lanh, đen lái, đôi môi míng lại không biết là đang nghĩ gì. Anh đã hoàn toàn chứng kiến cảnh thấy cô né viên đạn kia như thế nào. Quả thật thu thảo không phải loại người tầm thường. Thu thảo nhìn ra bên ngoài, Lúc nãy cô chưa khám phá bên trong tòa đài, đúng là có chút đáng tiếc, một nơi đẹp như vậy mà bị hủy, quá xót xa đi. Con đường lúc nãy cô đi vào là một đường gập ghềnh, nhưng chiếc xe mà cô đang ngồi đã chạy ngược hướng với con đường cô đi vào. Con đường này rộng hơn nhiều, đủ để chạy hai chiếc xe lớn, nơi này quả thật là quá đẹp, tiếc là cô chưa kịp ngắm thôi. Chiếc xe vẫn đang băng qua từng con đường dài, bỗng từ trong ngõ một chiếc xe khác lao nhanh ra, đâm vào xe của Hữu Thiên một cái. Những chiếc xe bảo vệ anh ở phía sau đã bị cản lại, sau có người đã từ trên vách quăng đá xuống. Họ hành động hết sức nhanh khiến không ai trở tay kịp. Có chuyện gì vậy? Mạnh Tần vẫn đang tăng tốc nhưng bỗng nhiên bị một lực phía sau tác động vào làm chiếc xe lệch qua một bên đường bánh xe ma sát với mặt đường, tạo ra một âm thanh chói tai. Khốn kiếp, có người muốn hại anh Thiên nhanh lên. Mạnh Hoàng mắng một tiếng giọng cũng gấp gáp hơn. Thu Thảo quay đầu thấy phía sau hai chiếc xe cũng đang tăng tốc áp sát vào xe của anh. Mặt Hữu Thiên không cảm xúc, khoảnh khắc nguy hiểm này nhưng anh vẫn trầm tĩnh đến lạ thường, điều này khiến Thu Thảo phải mở mang tầm mắt. Đúng là phong thái của đại ca Hữu thiên có khác. Những tiếng động của xe chạm vào nhau vang lên từng hồi. Âm thanh này đúng thật khó nghe. Tiếp theo lại là âm thanh tiếng súng vang lên giòn giã. Bọn người phía sau đã liên tiếp xả súng về phía xe của Hữu thiên. Hữu thiên và Mạnh Hoàng cũng đáp trả nhưng chẳng ăn thua gì mấy. Vì phía sau xe bọn họ đã xuất hiện thêm 3 chiếc xe khác nữa. Tất cả đều hướng về phía anh. Hồng muốn tiêu diệt anh. Nhưng để giết được hữu thiên này đâu phải chuyện dễ. Thu Thảo biết bên cạnh cô đều là cao thủ về súng. Nhưng nếu mãi như thế này thì cô không chết cũng bị thương nặng. Vừa thoát nguy lại gặp hiểm. Hôm nay đúng thật là xui xẻo mà. Không được, đã đến lúc cô phải ra tay rồi. Đưa súng cho tôi. Thu Thảo lạnh lùng ra lệnh. Ánh mắt cô sáng trói. Hiện giờ cô rất bình tĩnh nhưng cũng rất tức giận. Cô tức giận bọn người phía sau kia cứ không muốn cho cô con đường sống. Thì bọn họ cũng đừng mơ mà được sống. Mạnh Tân không biết có nên đưa súng cho cô hay không. Tuy Thu Thảo có chút lợi hại nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn tin vào khả năng của cô. nhưng theo phản xạ hắn vẫn lấy súng của mình quăng xuống cho cô. Cô cũng được xem là lợi hại. Lần này hắn đặt niềm tin vào cô một lần vậy. Thu Thảo nhận lấy súng, sau đó lấy từ trong người ra một thứ nhìn như viên đạn. Cô lấy thứ đó bỏ vào súng, sau đó mở khóa an toàn. Hành động thuần thục của cô khiến Mạnh Hoàng và Mạnh Tân cảm thấy bất ngờ. Còn Hữu Thiên chỉ im lặng, đôi mắt đanh lại dõi theo động tác của cô. Cố gắng tăng tốc cách chiếc xe vài mét. Thu Thảo rất nghiêm túc. Sau khi thấy xe đã chạy xa những chiếc xe phía sau vài mét, cô liền ngài người ra khỏi xe. Cô cầm chặt súng trong tay, canh chuẩn xác sau đó bóp cò một cái. Một tiếng nổ lớn vang lên. Phía sau cô giờ đây bỗng chốc như biển lửa Những con người kia chắc chắn đã toi mạng Nhiệm vụ của cô xem như đã hoàn thành Sau khi bắn xong Thu Thảo liền chui lại vào trong xe Nhưng vì chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh quá Nên cô trở nên chới với Có muốn quay lại cũng không thể Hữu Thiên sang tay kéo Thu Thảo trở lại Theo quán tính cả người cô liền ngã lên người anh Thu Thảo ngồi trên đùi Hữu Thiên Một tay của cô còn đặt trên vòng ngực rộng lớn của anh. Khoảnh khắc này tim cô như ngừng đập. Thu Thảo nhanh chóng rời khỏi người anh trở về vị trí cũ. Mà khuôn mặt cũng đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với người khác giới với tư thế lúc nãy. Điều này khiến cô không thể thích ứng được. Nhưng sau đó cô nhanh chóng hít sâu lấy lại sự bình tĩnh và đặt cây súng xuống, xuống bên cạnh mình. Cô nói cảm ơn anh. Với câu cảm ơn của Thu Thảo hữu thiên chỉ im lặng, khuôn mặt của anh vẫn lạnh tanh như lúc đầu, vô cảm mà lạnh khóc. Lúc này Mạnh Hoàng và Mạnh Tân mới biết cảnh tượng mà mình chứng kiến lúc nãy, hoàn toàn là sự thật. Cô gái trước mặt họ đây thật có bản lĩnh, cô vốn không đơn giản như những gì mà họ nghĩ. Thứ Thu Thảo bắn là bom ư, nhưng ở đâu cô có, đúng là không thể đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài của họ. Nếu như thế thì thật là sai lầm nghiêm trọng. Thứ đó ở đâu mà có. Hữu Thiên liếc nhìn cô một cái, ánh mắt sắc lạnh đến lạ thường. Tự chế tạo. Thu Thảo nhẹ nhàng nói ra ba chữ. Cô cũng không giải thích gì thêm. Trời sinh từ nhỏ cô đã tài giỏi hơn người. Vậy nên chế tạo bom là việc hết sức dễ dàng đối với cô. Cô là ai? Hữu Thiên thâm trầm nhìn Thu Thảo. Anh không tin cô gái này lại là người tầm thường. Nhưng nếu không tầm thường thì tại sao anh lại chưa từng nghe qua danh tính của cô? Hay vốn dĩ cô không phải là người trong giới xã hội đen? Tôi, Thu Thảo, con gái của một doanh nhân có tiếng trong giới chính trị. Thu Thảo thản nhiên trả lời, giọng điệu không hề giống nói dối. Đầu đó vẫn cảm thấy tự hào về thân phận hiển hách của mình. Con gái của một doanh nhân bình thường mà lại biết tránh đạn, biết chế tạo bom minh ư. Mạnh Tân nghe những lời cô nói thì lại không tin. Hắn không giữ được im lặng đã lên tiếng phản bác Ai nói con gái của doanh nhân bình thường Lại không biết tránh đạn Không biết chế tạo bom Thu Thảo bất mãn vì câu hỏi của Mạnh Tân Không lẽ chỉ có những người như bọn họ Thì mới biết tránh đạn Và chế tạo bom sao Bọn họ đúng là có suy nghĩ hạn hẹp Lần này gặp cô xem như giúp họ Mở mang tầm mắt đi Thu Thảo cô lợi hại như vậy Muốn tin cô không hề dính gì Đến xã hội đen mới là chuyện không thể Mạnh Hoàng cũng không tin Hắn lạnh lùng nói ra ý nghĩ trong đầu Đôi mắt hắn híp lại Quan sát từng cử chỉ hành động Của Thu Thảo qua kính chiếu hậu Một giây cũng không rời Các anh có thể điều tra Thu Thảo nhún vai thể hiện rõ Thái độ bất cần Họ không tin cô cũng đành chịu Cần gì phải giải thích dài dòng với bọn họ Rồi từ từ họ cũng sẽ hiểu mà thôi Bom trong tòa đài Không ai phát hiện cô lại thấy Chỉ có một điều đó đã cho thấy cô không phải yếu đuối như vẻ bề ngoài. Hữu Thiên đánh giá Thu Thảo. Anh biết Thu Thảo có chút tài giỏi. Anh cảm thấy có hướng thúng về thân phận của cô. Một Thu Thảo bình thường thì sao có thể lợi hại thế này? Anh chắc rằng cô vẫn còn giấu giếm rất nhiều điều trong thâm tâm của mình. Với lời khen của Hữu Thiên Thu Thảo chỉ cười. Lát sau lại cất giọng thánh thoát. Vậy nên các anh đừng nên đánh giá một người nào đó qua vẻ bề ngoài của họ, họ vốn dĩ lợi hại hơn các anh nghĩ. Tại sao cô lại đến được nơi đó? Đến tòa đài chỉ có hai con đường, một đường to rộng nhưng trên đường đó có rất nhiều người canh gác nghiêm ngặt, cô không thể đi con đường này. Còn lại là con đường đá ngoằn ngoèo, muốn qua khỏi con đường đó e là rất khó và lâu. Vậy mà cô lại đi xa như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Câu hỏi này không chỉ mạnh hoàng thắc mắc mà kể cả hữu thiên và mạnh tân. Cũng nghĩ không xảy đáp án. Tôi đang chạy trốn ba mình nhưng lại vô tình lạc vào con đường đó. Thu Thảo cũng đang rảnh rỗi nên đành giải đáp thắc mắc cho bọn họ để giết thời gian. Chạy trốn. Đúng là nhiều lời. Thu Thảo ngán ngẩm quá vừa trả lời xong thì một câu hỏi khác lại được đặt ra. Cô quay sang mắng mạnh tân một câu sau đó kể vắn tắt lại câu chuyện của bản thân cho bọn họ nghe. Ba tôi bắt tôi đi xem mắt sau đó phải đăng ký kết hôn với một người đàn ông mà tôi không hề có tình cảm nhưng tôi lại không hề muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân sớm như vậy nên đã quyết liệt không đồng ý cãi nhau với ba ba cũng không thay đổi ý định của ông hết cách tôi đành đánh liều bỏ trốn thôi lúc nãy là do bị thuộc hạ của ba tôi đuổi theo nên mới chạy lạc vào đó thu thảo đã giải thích xong nhưng mạnh tân vẫn chưa tin tưởng lắm hắn vẫn còn ngờ ngợ Liệu lời cô nói có đúng là sự thật không? Tôi có chuyện muốn đề nghị. Hôm nay tôi đã cứu anh một mạng. Tôi muốn đổi lấy một thứ khác từ anh. Anh Thiên, anh không từ chối chứ. Những việc mà cô làm cho Hữu Thiên cũng xem như là đã có công cứu anh một mạng. Vì vậy cô mới dám đưa ra yêu cầu của bản thân. Thu Thảo tin tưởng một đại ca như anh. Chắc chắn sẽ đồng ý đề nghị của cô. Giúp cô chạy trốn. Hữu Thiên lạnh lùng đưa ra suy đoán. Quả là anh Thiên, anh thông minh hơn tôi tưởng rất nhiều. Đúng vậy, với bản lĩnh của tôi, thì sớm muộn gì tôi cũng bị bắt về nhà. Chỉ có muộn thế lực của anh, tôi mới chạy trốn lâu dài được. Anh sẽ giúp tôi chứ? Được, tôi đồng ý với cô. Hữu Thiên dứt khoát đồng ý không hề do dự. Tuy thu thảo vào trong tòa đài là vô tình, nhưng cô cũng đã cứu anh một mạng. Anh là một người thưởng phạt công minh. Thu Thảo đã giúp anh nên anh cũng sẽ đồng ý với yêu cầu của cô. Thu Thảo hài lòng với câu trả lời của Hữu Thiên. Môi cô bất giác cong lên mỉm cười mãn nguyện. Có sự trợ giúp của anh thì còn lâu ba cô mới tìm ra cô. Lần này xem như được đi chơi lâu dài rồi. Nghĩ đến đây thôi mà lòng cô đã vui sướng hẳn lên. Nhưng có đánh chết Thu Thảo, cô cũng không ngờ Hữu Thiên lại đưa cô về biệt thự riêng của anh, Ngọc Uyển. Nơi con nằm mơ cũng không hề thấy được. Ngọc Uyển là một nơi rất to. Phía sau Ngọc Uyển chính là doanh trại rộng lớn của Hữu Thiên. Biết được tin Hữu Thiên vừa về tới thì tất cả mọi người đàn ông hay đàn bà đều tập trung thành hai hàng dọc. Họ đứng ngay ngắn và nghiêm chỉnh để chuẩn bị chào đón chủ nhân của nơi này. Lúc Hữu Thiên bước xuống khỏi chiếc xe thời thượng Lamborghini đen tuyền thì tất cả mọi người đã cúi đầu cung kính cất tiếng. Anh Thiên đã về. Hữu Thiên không nói gì. Giống lưng anh thẳng tắp đi vào trong. Khi thế hiên ngang và kiêu dũng. Thu thảo theo sau anh. Với cảnh tượng trước mắt này cô chỉ ngó lơ mà ung dung bước đi từng bước. Người làm ở nhà cô không quy tắc như thế. Họ chỉ cần gật đầu chào một cái xem như đã đủ. Vậy mà nơi này mọi người đều phải cúi đầu khom lưng. Đúng là khác biệt. Lúc Hữu Thiên bước vào Ngọc Uyển Và ngồi xuống sofa thì từ ngoài Một người đàn ông mặc đồ đen cũng nhanh chóng đi vào Hắn người chín 90 độ trước mặt anh chân thành nhận lỗi Anh Thiên lúc nãy không bảo vệ được anh Xin anh cứ trách tội Chú đã làm rất tốt rồi Hữu Thiên không có ý định sẽ trách phạt ai cả Trong chuyện này thuộc hạ của anh vốn không có lỗi Cảm ơn anh Thiên Mạnh Thành ngẩng đầu Ánh mắt sáng quắc nhìn Hữu Thiên Anh Thiên không trách hắn nhưng hắn cũng cảm thấy có lỗi vì sự sơ suất ngày hôm nay của bọn thuộc hạ. Chút nữa thôi thì anh sẽ gặp nguy hiểm. Cũng may mà mọi chuyện không quá tồi tệ. Thu Thảo đứng một góc nhìn tình huống đang diễn ra trước mắt. Khuôn mặt cô trở nên thâm trầm. Kim mộc thủy nếu cô nhớ không lầm thì chắc chắn còn hỏa và thổ nữa. Họ đều là người bên cạnh hữu thiên, đặc biệt là hết mực trung thành. Họ có thể vì anh mà hy sinh mạng sống của mình. Cô Thảo mời đi theo tôi. Mạnh Hoàng cất tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt. Khi thấy Thu Thảo đứng ngay sau đó liền nhìn cô hồi lâu. Sau đó mới đi lên tầng. Thu Thảo không hỏi gì cũng không muốn nói nhiều. Cô lặng lẽ đi theo Mạnh Hoàng và không ngừng quan sát xung quanh. Ngọc Uyển quả thật rất rộng lớn khiến cô phải trầm trồ. Biệt thự riêng của Hữu Thiên đã to như vậy thì doanh trại của anh sẽ như thế nào? Lần này Hữu Thiên đã đưa cô về Ngọc Huyền, thì có lẽ cô sẽ được ở đây một khoảng thời gian dài. Còn về lý do ở mà Hữu Thiên chấp nhận để cô ở đây, chắc có lẽ vì cô đã cứu anh một mạng, cứ xem như là hành động trả ơn của anh đi. Mạnh Hoàng đi trước dẫn đường cho Thu Thảo, hắn đưa cô vào một căn phòng trống, sau đó nhắc nhở, từ hôm nay cô sẽ ở đây. Khi nào muốn rời khỏi thì cứ rời. Cô vẫn có tự do của cô. Chỉ là tôi muốn nhắc cô một câu. Đừng đi lung tung, cô chỉ có thể hoạt động ở những khu vực mà anh Thiên cho phép, như phòng khách, phòng bếp. Tuy cô là ân nhân cứu mạng của anh Thiên, nhưng anh ấy vẫn có thể giết chết cô khi cô đã phạm lỗi sai. Nhớ kỹ đấy. Nghe những lời mạnh hoàng nói thu thảo chỉ biết nhếch môi. Giết cô ừ, ai sẽ có bản lĩnh đó hữu Thiên sao? Anh vốn dĩ không có tư cách đó. Mạnh Hoàng nghĩ khi giết cô rồi thì bọn họ sẽ sống yên ư. Không, một khi cô chết thì kẻ giết cô cũng sẽ phải bồi tang theo. Thấy Thu Thảo im lặng, Mạnh Hoàng cũng nhanh chóng rời đi. Hắn tuy không có mấy thiện cảm với cô, nhưng cũng không thể trái ý với Hữu Thiên. Nghĩ cũng thật lạ, hắn thật sự không hiểu vì sao anh lại đưa Thu Thảo về nơi này. Trước nay anh chưa bao giờ dẫn một người phụ nữ nào đến Ngọc Uyển. Đây là ngoại lệ duy nhất. Đợi đến khi Mạnh Hoàng đi rồi Thu Thảo mới bước vào phòng. Cô đóng kín cửa lại, sau đó đứng quan sát xung quanh căn phòng một lượt. Căn phòng được thiết kế theo phong cách châu Âu thật đẹp mắt Cô cảm thấy hài lòng về nó. Thu Thảo ngã người xuống giường với tư thế hình chữ đại. Cô thở vào nhẹ nhõm. Sẽ không bị ba làm phiền nữa rồi. Do hôm nay phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng Nên Thu Thảo cảm thấy mệt mỏi Mà một khi mệt thì Chỉ có ngủ mới khiến cô tỉnh táo Nghĩ là làm cô liền nhanh chóng Nhắm mắt lại nghỉ ngơi Tạm gác mọi chuyện sang một bên Giờ đây chỉ có ngủ mới là thoải mái nhất Chợt nhận ra bản thân vẫn chưa cởi giày Và chiếc nón lưỡi chai đen vẫn còn đội trên đầu Thu Thảo liền ném nón sang một bên Sau đó lười biếng tháo giày ra quăng xuống đất Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon. Lúc Thu Thảo tỉnh dậy đã là chiều tối. Cô chỉ vừa mở mắt thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. vung tay chân vài cái sau đó cô mới bước xuống giường và mở cửa phòng ra. Cô Thảo, đây là cơm của cô. Một người phụ nữ bưng khai thức ăn trên tay. Khi thấy Thu Thảo bà ta liền đưa cơm về phía cô. Ồ, cảm ơn. Thu Thảo bình thản nhận lấy khai cơm từ tay người giúp việc. Xem ra Hữu Thiên không có ý định sẽ ăn chung bàn. Cô cũng không có suy nghĩ đó. Ăn một mình vẫn tự nhiên hơn rất nhiều. Thu Thảo bưng cơm vào trong phòng. Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt và đánh răng. Sau đó mới ra ngoài và bắt đầu ăn. Không tệ, món ăn thơm phức này đúng là kích thích vị giác của cô. Thu Thảo rất hài lòng. Cô ăn đúng một chén sau đó liền buông đũa. Thu Thảo có cảm giác thèm ăn kem lạnh. Lúc trước sau khi ăn cơm, cô thường có thói quen hay ăn kem, vị lạnh lạnh ngọt ngọt đó khiến cô mê mẩn. Tính thu thảo rất dứt khoát, suy nghĩ gì thì liền làm đó, cô vội mang giày đội nón lên đầu, sau đó ra khỏi phòng. Mở cửa ra mới thấy bầu không khí im lặng đến cùng cực. Trước cửa phòng cô không có người canh, điều này có nghĩa hữu thiên không hề đề phòng đến cô ư. Nhưng nếu có đề phòng cũng chẳng sao, cô đâu có làm gì nên tội cứ bình tĩnh mà tiếp nhận và thích nghi mọi thứ thì tất cả sẽ dần ổn thôi. Thu Thảo nhanh chóng xuống lầu, đi một vòng mới tới dưới, nhìn xung quanh không có ai, cô nhanh chóng bước tiếp ra phòng khách, nơi đây rộng quá, hình như cô đã đi nhầm mất rồi. Người ở đâu chứ, sao không thấy ai vậy? Cô muốn nhờ giúp đỡ. Cô đi đâu? Chợt một giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc vang lên phía sau lưng, khiến Thu Thảo giật thót cả mình thu thảo cảm thấy tình hình của cô bây giờ như kẻ trộm bị chủ nhà phát hiện nhưng cô đâu có làm gì sai chứ vậy nên cô đã ngẩng đầu dõng dạc nói bị lạc mất rồi tôi muốn ra ngoài hữu thiên chỉ liếc cô một cái sau đó bước đi xem như là dẫn đường thu thảo bẽn lẽn đi phía sau anh lần sau đừng đi lung tung cô hãy gọi người đến mạnh thành đi cạnh cô liền lên tiếng nhắc nhở hắn đã được nghe danh của cô từ mạnh hoàng và mạnh tân Nhưng hành động đi lạc này của cô làm hắn có suy nghĩ khác Nếu đã giỏi như vậy Thì phải nhớ đường chứ Đằng này lại quên Đúng là tệ hại không gì bằng Có điều hắn không biết thu thảo thật sự mù đường Một vài ngõ rẽ thì cô còn nhớ Đằng này ngọc uyển như một cái mê cung Muốn nhớ cũng thật sự là điều khó Gọi người Anh nhìn xem trong biệt thự này Ngoài chúng ta thì có một bóng ma nào không Đây đâu phải là lỗi của cô Đến mà còn không có thì lấy đâu ra người chứ? Nghĩ cũng lạ. Lúc sáng khi vào đây Thu Thảo nhớ có rất nhiều người đứng bên ngoài mà. Nhưng tại sao ở bên trong lại không có một ai chứ? Có lẽ Ngọc Huyền của Hữu Thiên có rất nhiều quy tắc mà cô còn chưa biết hết. Với câu hỏi chất vấn của Thu Thảo, Mạnh Thành im lặng. Mày hắn bỗng nhiên cao lại. Cô nói đúng là hắn đã sai rồi. Mạnh Hoàng và Mạnh Tân đi bên cạnh Mạnh Thành. Đáy mắt đều hiện lên ý cười Từ khi có sự xuất hiện của Thu Thảo Thì đa phần ai cũng bị cô làm cho á khẩu Thu Thảo này đúng là Mồm miệng lanh lợi thật Từ đầu đến cuối Hữu Thiên chỉ im lặng Khi dẫn Thu Thảo ra tới Phòng khách thì anh liền ngồi ngay xuống sofa, cũng không màng Để tâm đến cô nữa Thu Thảo nói lời cảm ơn Sau đó đi thẳng ra cửa nhưng chợt nhớ ra vấn đề quan trọng Cô liền xoay người Các anh có thể cho tôi mượn điện thoại một lát không Mạnh Hoàng là người phản ứng đầu tiên Hắn lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho cô Thu Thảo vui vẻ nhận lấy Sau đó nhập số gọi đi Đợi khoảng 10 giây Thì tín hiệu đã được kết nối Giờ đây thái độ của Thu Thảo hoàn toàn khác Cô không còn lạnh lùng vô cảm Như lúc tiêu diệt người khác bằng bom nữa Mà lại vô cùng hào sảng. Ba à Ba đừng sai người tìm con nữa Vì làm vậy chỉ phí công vô ích mà thôi Thu Thảo còn đang ở đâu Về ngay cho ba Đầu bên kia ông Huy vừa nghe thấy tiếng con gái liền sốt ruột Ông đã sai người bắt thu thảo lại nhưng xem ra vẫn không thể giữ chân được cô Ông rất lo lắng cho cô Liệu cô có biết hay không có ngốc con mới về Ba, đây là ba ép con Nếu ba cứ có suy nghĩ đó Thì con sẽ mãi không về Con nói rồi, con không muốn kết hôn sớm Là ba quá kiên quyết Vậy thì lần này con cũng kiên quyết với ba Xem ai chịu thua trước Thu Thảo ngoan cố cô đã trốn được thì sẽ không bao giờ về. Đợi đến khi ông Huy thay đổi suy nghĩ thì cô sẽ liên lạc với ông sau. Thu Thảo con còn nhỏ nên không hiểu nỗi khổ của ba. Mau về đây ngay cho ba hay là con muốn làm ba tức chết sao? Ba, con xin lỗi vì không thể nghe lời ba. Chồng của con phải để con tự chọn. Ba đừng quá lo lắng về vấn đề này. Con đảm bảo chồng tương lai của con sẽ khiến ba hài lòng. Vậy nên ba đừng suy nghĩ nhiều. Con hiểu suy nghĩ của ba nhưng con không muốn bị áp đặt bởi bất cứ điều gì. Ba tha thứ cho con nhé. Con gái, con, ba con bận rồi. Hẹn dịp sau cho con chúng ta hàn huyên tiếp nhé. Con gái ba rất tài giỏi, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Ba cứ yên tâm, khi nào con chơi chán sẽ tìm về. Tạm biệt ba nhé. Không đợi ông Huy trả lời, Thu Thảo đã nhanh chóng cúp máy. Tâm tình cũng vui vẻ hẳn lên. Cảm ơn anh. Cô trả điện thoại lại cho Mạnh Hoàng Lịch sự cảm ơn hắn Sau đó lại nói Phiền anh bỏ cái sim này đi nhé Bà tôi lợi hại lắm đấy Nếu không bỏ sim thì có lẽ ông Huy sẽ nhanh chóng Điều tra ra nơi mà Thu Thảo đang trú ẩn Quá nguy hiểm mà Thu Thảo cười cười với Mạnh Hoàng Sau đó ung dung đi ra ngoài Đi ăn kem thôi Phải ăn thật no nê mới được Anh Thiên liệu cô ấy có đơn giản Là con của một doanh nhân bình thường Đợi đến Thu Thảo đi rồi, Mạnh Tân mới cất tiếng hỏi, ánh mắt hắn vẫn dõi theo bóng dáng mảnh khảnh của cô, đến khi khuất dạng mới thôi. Lý trí cho hắn biết Thu Thảo không đơn giản như bên ngoài. Anh Thiên có cần điều tra số điện thoại này không? Mạnh Hoàng cầm điện thoại lúc nãy đã cho cô mượn trên tay, hắn cung kính hỏi ý Hữu Thiên. Không cần, dù sao các chú cũng đã tra ra rồi còn gì, Thu Thảo chẳng phải là con của ông Huy đấy sao? Hữu Thiền nhếch môi, ánh mắt thâm thúy bỗng chốc cong lại như đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Sau khi Thu Thảo ra khỏi Ngọc Huyền liền sẽ phải. Dù sao cô cũng không quen thuộc với địa hình nơi đây nên chỉ đi theo quán tính. Cô cố gắng nhớ kỹ từng con đường mà mình từng đi qua sau đó lại quan sát xung quanh. Đi một lúc lại đến trung tâm thương mại của thành phố. Thu Thảo ghé vào xốp quần áo trước. Cô chọn một vài bộ thể thao và các dụng cụ vệ sinh cá nhân Sau đó mua lấy, xong xuôi mọi việc liền tiếp tục đi dạo. Đi hết con phố này đến con phố khác, Thu Thảo rất thích cảm giác tự do tự tại như thế này. Bây giờ được tự do cô như chim sải cánh, mà cứ tự nhiên làm việc mình thích, không còn bị ai quấy rầy nữa. Tùng tàng trên phố quan sát vẻ đẹp của bầu trời lúc về đêm, hít thở không khí trong lành thoáng mát, Thu Thảo cảm thấy thật dễ chịu. Thu Thảo tìm mãi mới thấy quán kem. Cô ghé vào đấy ăn liên tiếp hai ly liền. Cảm thấy vẫn chưa đủ nên mua thêm kem về. Cô hớn hở tay sách túi quần áo, tay sách túi đựng kem trở về Ngọc Uyển. Sau khi đã hoàn tất mọi chuyện cô liền trở về. Vì lúc nãy đã tập trung cao độ để nhớ từng ngóc ngách. Nên con đường này đã nằm trong đầu của cô cả rồi. Không sợ bị lạc đâu. Thu Thảo tung tăng bước đi. Miệng còn ngâm nga vài câu nhạc yêu đời. Ánh mắt sáng như sao của cô không đứng yên. Cứ chuyển động lung tung hết ngõ này đến ngõ khác. Cũng vì điều này mà cô đã vô tình thấy một màn đánh nhau nhảm chán. Bên kia là ngõ hẻm. Từ đường lớn nhìn qua cô thấy một nhóm người mặc đồ đen. Đang hợp lại đánh một người con trai trẻ tuổi. Cậu con trai tuy có đánh trả nhưng vô dụng. Sức của cậu ta vốn không địch nổi bọn người hung hăng kia. ỉ mạnh hiếp yếu ư. Máu trong người Thu Thảo sôi lên, dù có chuyện gì cũng phải công bằng. Một nhóm người đánh một người lại càng khiến cô khinh thường. Thu Thảo nghĩ là làm, cô nhanh chóng chạy sang bên kia đường. Đúng vậy cô là muốn ra tay tương trợ kẻ yếu. Này này, các người bắt nạt người khác như vậy không nhục à? Khi tiếng của Thu Thảo vang lên thì cũng là lúc tiếng va chạm thân thể không còn nữa. Bọn người áo đen nghe thấy tiếng nói lạ phát ra ở một hướng. Thì liền nhìn sang cô, ánh mắt bỗng trở nên thay đổi. Ồ, định làm anh hùng sao? Cô em cũng xinh đấy, có muốn chơi với tụi anh không? Một tên sâu riêng lốn phún mở miệng chơi đùa, hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy gian tà. Thích thì chơi. Thu Thảo khinh bỉ nói ra ba chữ, thái độ bình thường nhưng trong mắt lại sự miệt thị đến chán ghét. Cũng có gan lắm để anh thử xem. Tên đàn ông dâu xia bước lại gần cô, ánh mắt đầy dục vọng. Mấy tên còn lại cũng phá lên cười vui như đi hội. Khi gã định trả vào người thu thảo thì liền bị cô tung một cú đá vào người. Lực vô cùng mạnh khiến gã không phòng bị, liền bị văng ra xa. Mẹ nó còn khốn, tụi bây bắt nó cho tao. Gã đàn ông tức giận vô cùng, khuôn mặt dữ tợn quát lớn. Dám đánh gã sao? Cô là người đầu tiên đấy. Hắn nhất định sẽ không để yên cho cô. Sau khi nghe gã nói Những tên còn lại Liền hùng hổ xông đến gần cô Thu thảo lạnh lùng Cô ra đòn nhanh và mạnh Từng tên đều bị ngã lăn ra đất nhanh chóng Chỉ trong chốc lát Tất cả những bọn áo đen đều nằm la liệt trên đất Miệng không ngừng xin rỉ vì đau Các người chọn đi Hay chọn đại ca của các người Đích thân đến đồn cảnh sát đón Ồ tôi cũng không biết đại ca Của các người còn cần những tên vô dụng này nữa không Thu Thảo đắc ý câu nói của cô làm chúng kinh ngạc, chỉ trong vài giây chúng đã chọn cách bỏ đi. Đi thôi. Tên dầu rìa lúc nãy ra lệnh, cố gượng ngồi dậy sau đó chạy thục mạng. Sau khi bọn họ đã đi, lúc này cô mới chú ý người con trai bên cạnh. Cô biết cậu ta, Hoàng Nghị, con trai của ông Tân, vị đại ca cũng được coi là có tiếng trong giới. Cách đó không xa cô thấy một chiếc xe máy đã bị biến dạng, động cơ vẫn còn đang hoạt động. Theo cô đoán, Hoàng Nghị đang chạy xe thì vô tình bị đột kích, vì thế trở tay không kịp. Nhưng lại có người muốn ra tay với con trai của ông Tân. Đúng là chuyện lớn, lần này có chuyện vui để xem thật rồi. Nhìn lướt qua Hoàng Nghị một cái, sau đó cô nhặt túi đồ từ túi đất lên, quay đầu sải bước. Cảm ơn cô đã ra tay cứu giúp. Hoàng Nghị thấy Thu Thảo rời đi liền chậm rãi đứng dậy nói với theo. Không có gì. Cô không quay đầu lại, chỉ đáp một tiếng liền đi tiếp. Cô tên gì? Cho tôi biết danh tính có được không? Hoàng nghị tiến lên vài bước, cậu không nỡ để cô rời đi. Không quan trọng, Thu Thảo vẫn không quay đầu, thái độ vẫn lạnh nhạt như vậy. Lần này cô đã cứu Hoàng nghị một mạng, cô tin cậu sẽ trả ơn cho cô, cô sẽ đợi ngày đó. Tôi là Hoàng nghị, nếu có gặp khó khăn hãy tìm đến tôi, bất kể chuyện gì tôi cũng sẽ giúp cô. Quả như cô đoán, Hoàng Nghị thừa nhận cậu đã thiếu cô một ân tình. Thu Thảo rất muốn nói, khó khăn của anh còn do tôi giải quyết, khó khăn của tôi cần đến anh sao? Nhưng cuối cùng cô cũng im lặng, coi như không biết Hoàng Nghị là ai. Thản nhiên bước đi, khóe môi còn nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Hoàng Nghị nhìn theo bóng lưng của Thu Thảo, ánh mắt sao động. Một cảm giác mãnh liệt đâu đó trong tim cậu chợt lan tỏa nhưng cậu cũng không biết rốt cuộc đó là cảm giác gì lần sau cẩn thận hơn là được thu thảo đi được vài bước liền nhắc nhở phong thái vẫn ung dung hơn bao giờ hết bây giờ tôi không chỉ là ân nhân của hoàng nghị cậu mà còn là ân nhân của ông tân hoàng nghị nhìn theo hình bóng càng thu nhỏ của thu thảo đôi mắt bỗng trở nên dịu dàng chưa từng có ân tình này tôi nhất định sẽ không quên Câu nói của Hoàng Nghị Thu Thảo vốn không hề nghe thấy, cô chỉ cảm thấy hào hứng vì đã cứu ngay cậu con trai độc nhất vô nhị của ông Tân mà thôi. Nhưng có một điều mà Thu Thảo không hề hay biết rằng, những hành động cứu người của cô đều rơi vào ánh mắt thâm thúy của người đàn ông. Anh Thiên, cô ta còn biết võ, vô cùng lợi hại. Mạnh Tân ngồi ở ghế lái nhìn lên kính chiếu hậu, hắn khen một câu thật lòng. Thu Thảo trong lòng hắn vốn sĩ không đơn giản chút nào. Đi. Hữu Thiên không trả lời câu nói của Mạnh Tân Thái độ của anh dường như không quan tâm là mấy Khi chỉ ra lệnh rời đi Nhưng trong lòng anh giờ đây lại khắc sâu hình ảnh vừa rồi của Thu Thảo Cô gái này rốt cuộc là người như thế nào chứ? Vốn dĩ có công việc bên ngoài cần Hữu Thiên xử lý Nhưng anh lại vô tình bắt gặp cảnh đặc sắc này Thu Thảo đúng là biết cách giấu tài của mình mà